Các bạn thân mến, sau khi nhận được điện thoại của cha mình, ông Pierre Denmark, Lea linh cảm thấy có điều chẳng lành xảy ra với gia đình nên cô quyết định về nhà ngay. Dù sức khỏe của kami không tốt cho một chuyến đi dài, nhưng Lea và kami vẫn chào tạm biệt bà Chio để lên đường. Trên đường đi, thỉnh thoảng Lea phải dừng lại để chăm sóc cho sức khỏe của kami Cuối cùng thì họ cũng về được Monty Á. Trước đây, Lê à hình dung khi mình trở về thì mọi người hẳn sẽ có mặt đông đủ để đón cô, âu yếm cô. Nhưng đón chào cô lại là một không khí yên tĩnh và hoang vắng. Lê à lao vào nhà để gọi má, nhưng trong nhà không có một ai cả. Đúng lúc đó thì kami lên cơn đau đẻ. Được sự giúp đỡ của một sĩ quan Đức, kami đã sinh được một cậu con trai khỏe mạnh chưa kịp vui mừng vì cậu bé ra đời thì léa biết được một điều khủng khiếp má cô đã mất làm sao cô có thể vượt qua nỗi đau lớn lao đến vậy bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người pháp bréchine de qua bản dịch của nguyễn trọng định trước đây léa hình dung buổi trở về của mình khác hẳn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 Nàng chạy, mở cánh cửa cầu thang và lại gọi, Má ơi, ba ơi, con đây này. Trong phòng ăn, trong phòng khách, trong buồng giấy của ba nàng, rèm cửa đều bỏ xuống như thế trời nắng chói chang vậy. Lê A phải thừa nhận một sự thật là không một ai trong nhà. Bên ngoài trời mỗi lúc một tối sẫm lại. Trong bếp, viên sĩ quan Đức đứng chờ tay dìu đỡ Cami vào phòng tôi léa bước lên trước căn phòng đầy mùi mốc nàng lục tủ lấy khăn và dọn giường với sự giúp đỡ của viên sĩ quan cami ngồi rên rỉ trong ghế bành họ thận trọng đặt chị lên những tấm khăn mới tinh thoang thoảng mùi oải hương để tôi đi gọi bác sĩ nàng bước xuống cầu thang hai bậc một phòng giấy của ba nàng hết sức bề bộn Nàng vất vả mãi mới tìm được quyển sổ ghi địa chỉ. Máy điện thoại của bác sĩ Blanca không trả lời. Máy của bác sĩ ở Saint-Mecke, ở Cadillac và Lăng đều là bạn thân của gia đình cũng vậy. Một tiếng kêu xuyên qua các bức tường. Họ đi đâu hết cả rồi? Lại một tiếng kêu nữa. Nàng chạy vội ra khỏi phòng. Trong lúc chạy, nàng thấy một tấm thiếp viền đen và tự hỏi ai chết vậy. Trong gian bếp, viên sĩ quan đang bận rộn, y đốt bếp lò và đun sôi mấy song nước. Bác sĩ tới hả? Lea lắc đầu và lên buồng kami Nàng cởi bỏ được quần áo cho kami chỉ để lại bộ đồ lót, rồi ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay nàng, lau trán cho nàng. Giữa hai lần nhăn nhó, Nàng cảm ơn Lê A và ra sức, kìm khỏi cất tiếng kêu. Viên sĩ quan Đức bước vào, mang theo một chậu nước nóng. Y đã bỏ mũ cắt két và áo ngoài ra, sẵn ống tay áo sơ mi lên. Lê A nhận thấy Y còn trẻ và đẹp trai. Một mớ tóc dài màu hung xóa trước chán, càng làm nổi bật về trẻ trung. Bà đừng sợ, sẽ ổn cả thôi mà y vừa nói, vừa cúi xuống gần Kami. Y lùi lại trước vẻ mặt kinh hoàng của Kami khi nàng nhồm dậy. Lấy ngón tay chỉ vào huy hiệu Đức Quốc xã trên sơ mi của y. "Cô đừng sợ." Lea vừa bảo vừa đặt nàng nằm xuống. Ông ta đã giúp một tay đưa cô về đây đấy. "Nhưng hắn là một người Đức. Tôi không muốn một người Đức đụng vào tôi, đụng vào con tôi. Thà tôi chết đi còn hơn." Điều đó sẽ xảy ra nếu cô không chịu nằm yên đấy. Tôi không rõ trong gia đình tôi đã xảy ra chuyện gì. Không một ai có mặt ở đây cả. Cami quản quại lần thứ hai nên không thể trả lời được. Rồi lại lần nữa và lần nữa. Cô đi lấy quần áo đi. Lê A nghe theo. Ông biết làm à? Nàng ấp úng khi quay trở lại. Mang theo một chồng khăn tay và hai chiếc tập rề lớn. Cha tôi là thầy thuốc, tôi có đọc mấy cuốn sách trong thư viện của ông. Trong lúc anh ta buộc tập dề vào người thì Lê A rửa giấy, miễn sao má mình trở về lúc này là được, nàng nghĩ bụng, mình cảm thấy khó chịu. Nào, như kiểu cô nói bằng tiếng Pháp ấy. Rồi quay sang nói với Kami Thưa bà, dũng cảm lên, cháu bé sắp ra đời đấy, can đảm lên. Khi đẩy cửa ra, bà già ru quần áo hoàn toàn màu đen, phải dựa vào tường để khỏi ngã. Một người Đức, bà nhận ra qua đôi bốt và chiếc quần dài quân phục, đang bế trên tay một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu, bọc trong một chiếc khăn tắm, nó kêu lên những tiếng the thế. Anh ta kiêu hãnh nói, bé trai. Léa A xà vào vòng tay bà bảo mẫu già. Ô, oh, Ruiz, bây giờ bà mới về. Thế má tôi đâu? Tôi rất cần đến má tôi, đến bà nữa. Chào bà. Người sĩ quan nghiêng mình, mặt đỏ gây, mồ hôi đầm đìa với một nụ cười rạng rỡ. Tốt lắm. Cháu bé nhỏ người nhưng khỏe lắm. Im lặng. Ruiz cúi xuống người kami vẻ lo lắng, bà vội ngẩng lên và chạy vụt ra ngoài. Lát sau, bác sĩ Blança mặc quần áo đen bước vào theo sau bà Busato bận tang phục. "Bác sĩ, bác sĩ, ông đến nhanh lên. Cái gì vậy? Người thầy thuốc hiểu ngay." "Bernandes, bà lo lấy đứa bé đi. Ruiz, bà đi cầm bộ đồ nghề giúp tôi đi ở trong xe của tôi ấy." "Thưa bác sĩ, ông nghĩ là cô ấy sắp chết hả tôi chưa rõ tim bà ấy có vẻ yếu ớt lắm người đức kia làm gì ở đây ông ta giúp tôi đưa cami về đây và đỡ cho thằng bé ra đời đấy từ khi bernadette bế lấy đứa bé sơ sinh anh sĩ quan trẻ đứng giữa căn phòng vẻ ngượng nghịu hai tay chùi chùi vào tạp rề bà ruiz quay vào với bộ đồ nghề và nói với anh ta bằng tiếng Đức. Chúng tôi cảm ơn ông. Trung úy Frederick Hanker. Lea, cô tiễn chân ông trung úy đi. Tạm biệt ông. Hanker bỏ tập rẻ ra nghiêng mình chào và vừa đi theo Lea vừa xỏ tay vào áo. Trong hành lang, họ gặp Francoise và Laura, chị gái và em gái của Lea cả hai đều mặc đồ đen ba chị em ôm lấy nhau lore loret của chị chị gặp lại em chị mừng quá cả chị nữa chị francoise ồ lê A, thật khủng khiếp cái gì khủng khiếp chứ chúng ta lại sum họp cháu bé con của camille khỏe mạnh chiến tranh chấm dứt dẫu sao cũng hầu như chấm dứt Lea nói thêm, mắt nhìn người sĩ quan Đức. Hắn làm gì ở đây? Loder thầm thì bên tai nàng. Để chị nói rõ với em sau. Thế ba má đâu? Má à? Trong gian bếp, Raymond de Aquila, Junfaya phụ trách các hầm rượu, Lefebvre và người quản lý Martain, Anbertin và Lisa de Montplenet, Louis. Và Denmark, cùng với những người hàng xóm đang uống vang trong những cây cốc lớn. Họ đều mặc mặc quần áo sẫm màu. Phụ nữ thì lật voan bằng nhiễu lên. Trông thấy họ, Lea không dám nhảy tới ôm choàng lấy cha. Vì sao nàng lạnh đột ngột vậy? Sau lưng nàng, Francoise và Lô Rơ đứng khóc. Người sĩ quan Đức vừa sau lung nang francoise va lo đung khoc nguoi si quan đuc vua cai xong áo quân phục. Khóa xong thắt lưng, lủng lẳng, bao súng màu đen. Anh ta đội mũ, bước lên, đánh gót ngay trước mặt bia đen mắt, và đi ra, không nói nửa lời. Trong gian bếp, giờ đây có một tia nắng mặt trời, màu đen của quần áo nổi bật trên màu tường trắng. Trên cái bàn lớn trải vài sơn màu xanh, có mấy chỗ đã sờn, những con ruồi hút rượu vang chạy dọc ngoài chai. Chiếc đồng hồ treo tường điểm năm tiếng. Ruiz và ông bác sĩ bước vào, nhưng không một ai nhúc nhích. Lea căng tai ra để nghe. Vì sao mẹ nàng chậm chạp như vậy? Bà không biết là con gái mình đang chờ hay sao? Má! Nàng thầm thỉ. Má đâu? Tiếng má vang lên trong đầu nàng. Không! Không phải thế, không phải má. Họ chết hết đi, nhưng không phải là má nàng. Ba ơi, ba nói đi, má con đâu rồi? Không đúng, có phải thế không hả ba? Nê A nhìn ngó xung quanh, xem có thể còn thiếu ai. Thiếu nhiều người, bác Adrien, mấy người anh em họ. Chị gái và em gái nàng nức nở dữ dội hơn. Mọi người đều cúi thấp đầu xuống. Trên má của ba nàng, ông già đi biết chừng nào. Những giọt nước mắt đầm đỉa rơi. Bà Ruiz ôm chặt nàng vào lòng. Trong hơn một tuần lễ, Lea sững sờ không khóc, không nói. Người ta đưa gì thì ăn lấy. Nằm ngủ co cóp trên chiếc giường con trong phòng trẻ nhỏ, thuở trước. Uống thuốc theo đơn bác sĩ Blanca, ngồi hàng giờ trên hiên nhà, dõi mắt về phía trước. Bố nàng, già Ruiz, chị gái, em gái nàng, không ai làm cho nàng mở miệng được. Trái tim bà Bảo Mẫu như bị bóp nghẹt khi thấy cái bóng đen mảnh dẻ im lìm quay về phía con đường Vecterle. Như thế chờ đón ai vậy? Đến khi tìm thấy trong một chiếc hòm trong phòng trẻ nhỏ một cái áo ngắn bằng nhiễu màu hồng của mẹ ngày trước, thì Lea mới òa lên nức nở. Nghe tiếng khóc, kami trong quần áo ngủ màu trắng lết vội ra khỏi phòng, và với giọng nói như của Isabel, tìm được những lời làm dịu đi chút ít nỗi lòng đau khổ của nàng. Đầm đìa nước mắt và rã rời vì nước nở, Lê A ngủ thiếp đi trong vòng tay của Cami. Rất lâu sau, tỉnh dậy một mình, nàng dấp dấp nước lên mặt, búi tóc ra phía sau và bước vào phòng mẹ. Mùi nước hoa của Isabel phảng phất trong căn phòng, diềm cửa buông kín. Cạnh giường nằm, chăn đệm gọn gàng, một bó hồng dụng hết. Các cánh hoa. Quỳ xuống cạnh giường, Lea áp má xuống tấm khăn trắng tinh, Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Má, má yêu quý của con. Cha nàng bước đến, quỳ bên cạnh. Sáng mai, cha con ta đến Nghĩa Trang Ba nhé, nàng nói bây giờ thì ba nói cho con biết đi tình hình đã xảy ra như thế nào con muốn biết ngay bây giờ sao vâng vậy con vào phòng làm việc của ba đi ở đây ba không đủ can đảm kể lại đâu vào phòng làm việc pierre denmark uống liền một hơi hai cốc rượu vang mùi ngồi trên chiếc tràng kỷ bằng da mặt ghế ngày một lún sâu léa Chờ đợi ông kể lại. Việc xảy ra trong đêm 19 dạng ngày 20 tháng 6. Mẹ con đến văn phòng Liên đoàn Phụ nữ Công giáo, mà bà là thành viên ở Bordeaux, để tham gia vào việc cư trú và tiếp tế cho người tị nạn. Mẹ con phải nghỉ đêm ở nhà Bác luis Gần nửa đêm thì có báo động. Bom nổ hình như khắp nơi trong thành phố, gần bến càng, trong khu bastider Vườn hoa Luz, trong khu xanh serang một trục quả rơi từ thành phố David Johnston đến phố Camigoda trên đường Rampa, gần nhà ga phía nam, vườn hoa Andat Loren. Trong hầm trú ẩn trên đường Damua, giết chết nhiều người. Một quả bom rơi ngay gần biệt thự, nơi đặt văn phòng thống chế pê tanh và tướng vây găng. Lia bắt đầu sốt ruột lắm. Bom rơi ở đâu nàng không cần biết, điều nàng muốn biết là mẹ của nàng bị chết như thế nào. Pia Denmark uống thêm một ly rượu nữa. Má của con cùng nhiều bà khác từ nhà liên đoàn phụ nữ công giáo bước ra để xuống hầm trú ẩn gần nhất. Có lẽ má con đã chần chừ quá lâu. Một quả bom nổ ở phố Segalier. má con bị thương ở đầu và chân. Một nhà báo ở Paris có mặt ở đấy chở bà vào bệnh viện và báo tin cho bố. Khi bố tới nơi, thì má của con đã hôn mê. Và đến lúc gần mất, ngày 10 tháng 7, thì mới tỉnh. Má con có nói gì về con không? Pia Đen Mắc uống hết ly rượu mới trả lời. Giọng có vẻ ngập ngừng. Cái từ cuối cùng má con phát ra chính là tên của con một nét rạng rỡ thoáng hiện lên trên khuôn mặt lea thế là trước khi qua đời người mà mẹ nàng nghĩ tới lại chính là nàng Lạy chúa xin tạ ơn người nàng vừa nói vừa xà vào vòng tay của ông bố con đừng khóc ban đêm má con hiện về nói chuyện với bố đấy Lea kinh ngạc nhìn ông vâng thưa ba con tin là má con luôn ở cạnh chúng ta le bước ra ngoài không nhận thấy nụ cười tin tưởng tuyệt đối của ông bố hôm sau khi từ nghĩa trang trở về bố con lea thấy hăng cơ đi với một sĩ quan khác đang tranh cãi với bà già ruiz cuộc tranh cãi rất kịch liệt Nếu căn cứ vào vẻ mặt giận dữ của bà Bảo Mẫu. Chào các ngài. Pierre Đen Mắc nói lạnh lùng. Có việc gì thế, bà Ruiz? Mấy người đây muốn đến ở nhà ta. Hình như họ có mang theo lệnh trưng dụng đấy. Không thể được. Lea phản đối. Nhưng hang cơ chỉ mảnh giấy trên tay bà Ruiz. Chúng tôi không còn chỗ. Hiện bà con tôi ở Paris và Bordeaux đang ở đây. Pierre Denmark nói tiếp. Thưa ông, tôi lấy làm tiếc, nhưng chúng tôi phải thi hành mệnh lệnh. Tôi là Trung úy Otto Kramme. Tôi cần hai căn buồng tử tế làm chỗ ngủ cho ba binh sĩ. Viện sĩ quan nói bằng một thứ tiếng Pháp rất chỉnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế tối đa việc quấy nhiệu ông. Khó lắm! le lầm bầm. Các ông không ở được đâu. Bà Ruiz giận dữ phản đối. Nhà chúng tôi đang có tang mà. Xin ông hãy tin vào những lời chia buồn rất thành thực của chúng tôi. Chúng tôi có thể xem nhà được không? Tia Đen Mắc giao phòng cho viên Trung úy và đến ở trong phòng bà vợ. Ông lấy phòng của tôi. Ông biết nó rồi đấy. Lê bảo hăng cơ, tôi không muốn đuổi cô đâu, cô gái trẻ ạ. Dọn xong rồi đấy, nàng đáp trong lúc lấy đồ đạc trong ngăn kéo tủ con mốt ra. Tôi bảo đảm với cô là tôi đã không thể làm gì được, chúng tôi nhận được lệnh từ bóc đô mà. Từ đó bắt đầu một tình trạng ở chung thật là khó chịu. Từ sáng sớm, bọn Đức đã xuống bếp sau khi người cần vụ của Trung úy Kramer soạn xong bữa sáng. Francoise làm y tá ở bệnh viện Langgong, phải dậy sớm và thường gặp họ trước lò bếp đun nước. Dần ra họ nói với nhau một đôi lời, và có một lần, nàng nhận lời ăn sáng với họ. Quả là bữa ăn của họ thịnh soạn hơn bữa ăn của nàng. Còn trong ngày thì không thấy mặt họ. Họ ở Langgong hay Bordeaux. Tối đến, họ tìm cách trở về muộn. Albertine và Leza de Montplénet đánh giá cao thái độ lịch sự đó. Người khó chịu về sự có mặt của họ hơn cả chính là Camille, vốn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi sinh nở. Nàng giận đến muốn phát điên lên khi biết nhà có binh sĩ Đức ở chung, khiến nàng kiệt sức. Bác sĩ Blanca chăm sóc cho nàng, phản đối việc nàng muốn về Rosa Blanca. Cho rằng ông khó có thể đến thăm viếng hàng ngày. Đứa con, một chú bé xinh đẹp, Mà mẹ nó đặt cho cái tên riêng là Jacques Trông mạnh khỏe và phát triển bình thường, Nhưng cần được theo dõi thường xuyên, Vì rất nhẹ cân. Camille đành nhẫn nhục nghe theo. Cuối mỗi tuần, Raymond de Aquila, Bố chồng nàng đến ở vài ngày với mẹ con. Nhìn thấy đứa cháu nội, Ông có phần nguôi đi, Nỗi vắng mặt đứa con trai Và mong ngóng tin tức của con Nhờ trung úy Krem Cả gia đình được cấp dễ dàng Thông hành đi lại trong vùng tự do Cái chết của Isabel Làm đảo lộn cuộc sống gia đình Bà Ruiz sớm nhận ra Buồn thức ăn dự trữ Nhanh chóng vơi cạn đi Không còn dầu rán Xà phòng, sô-cô-la, cà phê Chỉ còn một ít đường và mứt Một ít đồ hộp thôi. Bà đi xe đạp với Léa và Francoise đến Langon để mua sắm. Langon, phố xá thực tế hoang vắng, dưới trời nắng trang trang. Các tiệm cà phê không có khách hoặc đầy lính đức, dầu dĩ, ngồi uống bia. Mọi cửa hiệu như vừa bị cướp phá. Ở các hiệu tạp hóa, hiệu giày dép, hiệu quần áo, không có một chút hàng hóa nào. Cũng không có gì trong tủ kính, hiệu bánh, hiệu bán thịt. Ở cửa hàng rượu vang, chỉ có vài cái chai bụi bậm. Người Đức đã qua đây mua hết cho cá nhân họ hay gửi về cho gia đình ở Đức. Ngay cả người bán đồ ngũ kim cũng không kiếm đâu ra vàng nữa. Bà Vô bán thực phẩm, vốn bán hàng cho gia đình Đen từ nhiều năm nay, cho biết. Chủ hiệu sách trước kia vẫn than vãn người lăng gông không đọc sách. Thế mà nay, đến một cuốn sách nhỏ, một cây bút chì cũng không còn nữa. Việc buôn bán trôi chảy được hai ngày, bây giờ lại hạn chế đối với mọi người. Lea kêu lên, nhưng làm thế nào bây giờ? Ở nhà chúng tôi không còn cái gì nữa. Lúc sinh thời của mẹ cô thì không có như vậy đâu. Bà đến đây trước hôm ném bom một ngày thôi. Mặc dù chế độ tem phiếu, tôi đã bán được cho bà đầy cả một giỏ. Nhưng mà hôm nay... Thế bà không thể bán cho chúng tôi gì hết sao? Không có nhiều đâu. Cô cần những gì nào? Tôi cần cà phê, xà phòng, dầu rán và đường. Cà phê tôi không còn. Chỉ còn rau diếp xoắn thôi. Dùng nó với sữa rất tốt đấy. Sáng nay, tôi mới nhận được bơ... Tôi có thể để cho cô 2 lít dầu và 3 ký đường. Tôi cũng còn một ít sô-cô-la, miến và cá trích nữa. Thì bà bán cho tôi tất cả những gì có thể bán đi. Thế còn xa phòng? Được thôi. Tem phiếu của cô đâu? Trở về mông tiếc Françoise và Léa bàn với nhau họp cả nhà ngay trong phòng khách. Chúng ta phải có biện pháp nếu như không muốn chết đói. Lea Lê lên tiếng: Phải xới xáo khu đồng cỏ gần chỗ nhà giặt để trồng rau, mua gà con, thỏ, lợn về nuôi. Ô, không đâu. Loder cắt ngang. Thế thì hôi thối lắm. Nhưng em không thích ăn giam bông và thịt lợn đấy chứ. Mua thêm một con bò cái để vắt sữa nữa, bà Lisa nói thêm. Đúng. Rồi nó sẽ làm bạn với con Cao B và con Laure. Laureu phản đối. Tất cả cái đó đều rất tốt. Francoise bảo. Nhưng thịt và thực phẩm thì làm thế nào đây? Chúng ta sẽ thu xếp với ông chủ hàng thịt ở Sanh Mắc. Con trai ông ta là con đỡ đầu của mẹ các cháu. Còn về hương liệu thì Francoise tuần ba lần đến bệnh viện có thể ghé qua nhà bà Vua La nhưng trong lúc chờ vườn rau của léa được thu hoạch thì gay go đấy từ nay tới đó thống chế pétain sẽ thu xếp mọi việc mà bà bác bernadette lên tiếng bernadette Busatto không trở về bordeaux bà lưu lại nhà pierre denmark với tấm lòng biết ơn lucien con trai của bà đã bỏ trốn để đi gặp theo thư để lại cho mẹ tướng de Gaulle. Từ đó, bà không nhận được tin tức gì và giận tím gan bầm ruột. Tên đảo ngũ ở Luân Đôn theo cách bà ta gọi. Nghe thông báo ngày 2 tháng 8, ông bị kết án tử hình vắng mặt. Bà hết sức khoan khoái. Cuối tháng 8, một lá thư từ Đức gửi tới báo cho Raymond de Aquila là con trai ông, sau khi bị thương, đã bị bắt làm tù binh ở Osvalenov trong vùng Pomerani cậu ta sống còn sống niềm vui vô cùng rạng rỡ trong ánh mắt của Kami và Lea Tôi sẽ không được gặp con trai tôi Raymond de Aquila tuyên bố Ông bạn ơi, ông đừng làm mất vui đi Pierre mắt bảo Ông nói không đúng đâu, ít lâu nữa Laurent sẽ về thôi Sẽ quá muộn đối với tôi đấy Ý nghĩa đó làm mắc bối rối Ông chăm chú nhìn bạn mình Quả lỡ bạn của ông đã già đi Và gầy đi nhiều quá Ngày mùng 2 tháng 9 Một người đàn ông đi xe đạp Đến Arosa Blanche Xin gặp bà de Aquila Ông cần gì bà ta Ông già trong coi hầm rượu hỏi báo cho bà ấy tin tức của chồng mình của ông laurent ư ồ ông ấy sức khỏe ra sao thưa ông ông biết không tôi biết ông ấy từ lúc còn bé tẹo kia ông già xúc động nói ông ấy mạnh khỏe tôi hy vọng như vậy chúng tôi cùng bị bắt với nhau mà ông ấy gửi thư nhờ tôi trao cho bà vợ và từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa Bà đã ghi la không ở đây Bà ấy hiện ở Montiac gần Lăng Gông Cả ông bố cũng ở đây luôn Thế có xa không ạ? Khoảng bốn chục cây số Chào ôi, chẳng nhiều nhận gì Thế nhưng phải cẩn thận đấy Vì miền đất đó nằm trong vùng chiếm đóng mà Để rồi con trai tôi đưa ông đi Nó rất thông thạo đường đấy